gồm các chương của phần 3 hồi kết, chương 10 hành trình đến núi Phụng Hoàng, chương 11 kiếp nạn, chương 12 giải cứu. Mời các bạn cùng nghe. Chiều hôm ấy, anh bốn mừng rỡ thông báo hai con ngựa đã khỏe trở lại. có thể lên đ ư ợ c ngay. Thầy lĩnh cùng mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. xong xuôi, ông quay sang nói với mình: "Mình, con chạy qua kêu ông Thạch Liêng đi, nói ông bây giờ lên đường." Minh ẩm ừ rồi bước ra ngoài. Anh còn lại gì cái ngôi nhà đấy? m ì n h chậm rãi dạo bước qua hết quán trọ, thì ngôi nhà l ậ p bằng lá dừa kia đã hiện ra trước mặt. Ban ngày trông nó bình thường. như những ngôi nhà khác nhưng đâu ngờ vào ban đêm nó lại là nơi chứa đựng nhiều điều kinh dị đến vậy mình bước thêm mấy bước thì cũng đứng trước cửa ngôi nhà anh không vội gõ cửa mà hé mắt nhìn vào cái lỗ thông hơi kia bên trong túi đen như mực trên bàn thờ ngọn đèn dầu được vặn nhỏ hết mức chỉ vừa đủ để nhận đấy là bàn thờ mọi cánh cửa đã được đóng kín càng làm cho không khí bên trong đó âm u một cách g i a n người. cậu làm gì đấy? minh giật mình bởi tiếng người nói sau lưng. anh vội giật mình quay lại. trước mặt anh bây giờ là ông Thạch l i ê n gương mặt nhàn nhào của ông ta đột nhiên trở nên đáng sợ. minh tựa lưng vào cánh cửa rồi ấp úng. ông ông ông Thạch l i ê n nở một nụ cười quái dị. làm gì mà cậu sợ tôi giữ? Bên đấy chuẩn bị đi rồi à? Mình uớ không nói gì, anh chỉ gật đầu một cái. Tốt rồi, tôi cậu về đi, tôi lấy đồ rồi qua. Chỉ chờ có thế, Minh vội vàng bước đi. Vừa qua đến vách cửa quán trọ thì Minh thở hào một cái. Thật không ngờ vừa rồi anh lại đối diện với ông ta gần đến thế. mình vẫn không thể quên được cái hình ảnh kinh dị kia, nó chắc sẽ ám ảnh anh cho đến khi nào vẫn còn động m ặ t ông thạch liên k i a t r ở lại phòng trọ với gương mặt xanh như tàu lá chuối, ngọc hoa nhíu mày nhìn anh rồi hỏi của anh minh anh bị gì mà mồ hôi đầm đìa vậy, mặt mày xanh sao nữa, anh trúng gió hả? ông mãi nghe vậy thì vội chiều, con hỏi chỉ cho mệt. thằng đấy nó có ngày nào khỏe mạnh đâu giết rồi ta cũng không biết nó là đàn ông hay đàn bà nữa mọi người cười ồ lên minh ngài đến đ ò cằm ặ t còn nói với ông thạch liêng c h ứ a t h ầ y lĩnh vừa cười vừa nói mình không nói gì mà chỉ gật đầu cái gương mặt bẽn lẽn của anh b ấ y giờ càng làm cho mọi người cười ồ lên chiều tối hôm ấy mọi người ăn tại quán trọ rồi lên đường. Hai con ngựa xem ra đã khỏe hẳn. Tuy nhiên để an toàn thì anh bốn không dám cho chúng nó chạy nhanh, cứ t h o n g dong mà đi. Trên xe bây giờ đã có thêm một người nữa chính là ông Thạch Liêng. Với cái dáng người gầy gò, nhỏ thó của mình, ông ta ngồi thu l u trong một góc xe. Thầy lĩnh đưa mắt nhìn ông rồi hỏi: ông Thạch Liêng. từ đây tới núi Phụng Hoàng còn bao xa? Ông ta nghe thầy lĩnh hỏi thì nhíu mày, lầm nhầm gì đó trong miệng rồi đáp: từ đây tới đó nếu đi nhanh thì hai ngày, đi chậm thì phải ba ngày mới tới nơi. Mà khi tới gần núi thì khó đi lắm, phải bỏ xe đi bộ băng rừng chừng nửa ngày nữa thì mới tới. Thầy lĩnh gật gù, ông ai thì chặt miệng, xả dữ vậy. chắc gần qua tới biên giới xiêm quá ông Thạch l i ê n gật gù đúng là gần tới đấy thôi mọi người nghỉ ngơi đi trời cũng tối rồi anh phụ xe cứ đi đến khi nào mỏi thì dừng lại nghỉ trong xe một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net